Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 59, 59 cốc trà xanh. Chu Diễm nằm ở trên giường lăn qua lộn lại, giống như bánh rán giống nhau. Trong chốc lát nghĩ đến cùng khi nào mới có thể xin phép trở về. Trong chốc lát nghĩ muốn như thế nào mới có thể vô thanh vô tức chơi chết Hoàng Khải Dân. Trong chốc lát lại cảm thấy chính mình quá thảm, thật vất vả giao cái đối tượng, lại bị Hoàng Khải Dân cho quấy nhiễu. ô ô ô, từ hôm nay trở đi. Hắn liền cùng ôn như quy đồng dạng không đối tượng, màu trắng ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào, phủ kính sàn trong phòng 10 phần yên lặng, ôn như quy nằm ở trên giường, đồng dạng không có một chút buồn ngủ, chu diễm bởi vì viết thư cho đối tượng, đối tượng mới muốn cùng hắn chia tay, hắn cũng viết thư cho đông đồng chí, còn yêu cầu đối phương cần phải hồi âm cáo ta biết, hiện tại càng nghĩ càng cảm thấy lời này viết không được khá, hắn sao có thể yêu cầu nàng cần phải hồi âm đâu. Như vậy ra vẻ mình giống như tại cưỡng ép nàng đồng dạng, vạn nhất nàng tức giận làm sao bây giờ, vạn nhất từ nay về sau nàng không hề để ý tới mình tại sao xử lý, càng nghĩ càng cảm giác mình không song thấu, ngày thứ hai đứng lên, chu Diễm nhìn chầm chầm một đôi gấu trúc mắt đi mở cửa, mới vừa đi ra cửa, liền đối thượng đồng dạng một đôi gấu trúc mắt ôn như quy, hắn hoảng sợ, như quy, người này đôi mắt làm sao, ta là vì phiền não đối tượng sự tình mới ngủ không? Ngươi lại mà không có đối tượng, ngươi chẳng lẽ cũng trắng đêm chưa ngủ, ôn như quy không lên tiếng, khóa cửa trực tiếp liền chạy lấy người, Chu Diễm đóng cửa nhanh chóng đuổi theo, như quy, ta hiện tại mới xem như nhìn hiểu, có ít người mặt ngoài đối ngươi tốt, trên thực tế là là rất tâm hại người, ta lần này xem như thua thiệt lớn, ngươi về sau được muốn hấp lấy ta giáo huấn ôn như quy như cũ không lên tiếng, nhưng trong lòng cũng yên lặng cho Hoàng Khải Dân đánh cái gạch chéo, hai người đi đến nhà ăn. Chu Diễm, Như Quy, các ngươi không cần mua, ta đã giúp các ngươi mua hảo bữa ăn sáng, Hoàng Khải Dân từ sớm liền tại nhà ăn chờ bọn họ, còn sớm mua hảo bữa sáng, Chu Diễm nhìn đến Hoàng Khải Dân, hai mắt trừng được đỏ bừng, Hoàng Cẩu Đảng, ngươi còn có mặt mũi tới tìm ta, ôm Như Quy, Hoàng Khải Dân, người chung quanh nghe nói như thế, lập tức ha ha nở nụ cười, Cẩu Đảng là Hoàng Khải Dân nhũ danh, tuy rằng người quen biết đều biết, nhưng khó nghe như vậy tên. Dưới tình huống bình thường cũng sẽ không có người nhắc lên, Hoàng Khải Dân mặt tăng được đỏ bừng, chu Diễm ngươi cho ta bình tĩnh một chút, có lời gì chúng ta hảo hảo nói, chu Diễm, chúng ta còn có cái gì dễ nói, chính là ngươi làm hại ta không đối tượng, chúng ta căn cứ đã có nhiều như vậy người đàn ông độc thân, hiện tại lại thêm một cái ta, của ngươi lương tâm sẽ không đau sao, Hoàng Khải Dân, vậy ngươi đến cùng muốn hay không nghe ta nói, mua bữa sáng còn muốn hay không ăn, chu Diễm hừ một tiếng. Bữa sáng muốn, nhưng từ nay về sau ngươi không cần lại cùng ta sách ngươi những kỳ chó má tình yêu lý luận, ta một chữ cũng không tin tưởng, hoàng khải dân quả thực là muốn bị khí nở nụ cười, ngươi ngồi xuống, đem ngươi viết tin nói với ta một chút, lần trước mặt lớn như chậu là hắn không nói rõ ràng, nhưng lần này hắn nói được rất rõ ràng, vì chứng thực biện pháp của mình là hữu dụng, hắn ngày hôm qua còn cố ý gọi điện thoại về cho đối tượng, nhưng nàng hỗ trợ hỏi một chút nhà máy các cô nương ý kiến thu được cùng thành đối tượng thư tín đến cùng có thể hay không vui vẻ đối tượng cho hắn khẳng định trả lời thuyết phục tất cả mọi người nói hội rất vui vẻ rất kinh hỉ cho nên biện pháp của hắn nhất định là không sai hắn cảm thấy vấn đề hẳn là ra tại chu diễm trên người dù sao cái này nồi hắn không lưng, chu diễm kỳ thật trong lòng cũng rất mê hoặc lại tìm không thấy người kể ra nghĩ nghĩ vẫn là đem chính mình viết tin nói một lần nghe xong hoàng khải dân càng thêm mê hoặc không nên a Ngươi viết thư tính hoàn toàn không có vấn đề, ngươi đối tượng vì sao phải sinh khí đến cùng ngươi chia tay, Chu Diễm oán hận cắn một cái bánh bao, ngươi hỏi ta ta hỏi ai, một bên ôn như quy trong lòng giống như có viên cục đá vẫn luôn trầm xuống, lại nặng không đến để, hắn cũng cảm thấy Chu Diễm viết tin không có vấn đề, hắn đối tượng lại muốn cùng hắn chia tay, nếu đông đồng chí cũng bởi vậy giận hắn làm sao bây giờ, trong tay bánh bao ăn không vô nữa, trong khoảng thời gian ngắn. Ba người ở giữa không khí rất là trầm thấp, người chung quanh đi ngang qua, đều cố ý quấn xa một chút, đúng lúc này, căn cứ một cái nam đồng chí cầm trong tay một cái bao đi tới, như quy, vừa rồi người phát thư lại đây, vừa vẫn có túi sách của ngươi bọc, ta đã giúp người cùng nhau lấy, bao khỏa, ôm như quy ngẩn ra, đồng thời trong lòng nhịn không được kích động cùng mong đợi đứng lên, có phải hay không là đông đồng chí gửi cho hắn, hắn tiếp nhận bao khỏa. Sau đó nhìn đến gửi thư người trên đó viết đông gia Minh ba chữ, trong lòng nhất thời trăm hoa đua nở, là nàng là nàng là nàng, thật là đông đồng chí gửi tới được, Chu Diễm cùng Hoàng Khải Minh hai người nhìn xem ôm như Quy, sau đó nhìn đến hắn mặt giống như cây khô gặp mùa xuân loại lập tức tỏa sáng ra ánh sáng, hai người không khỏi tò mò, như Quy, ai cho ngươi gửi này nọ, như Quy ôm bọc tay không tự giác chặt hai phần, trong nhà người, ta ăn no, ta về trước văn phòng đi. Nói xong hắn không đợi hai người phản ứng kịp, ôm bọc liền đi. Hoàng Khải Dân cảm thấy rất không thích hợp. Ngươi nói như quy có phải hay không nói đối tượng? Chu Diễm đem đầu đông đưa được cùng trống bỏi đồng dạng, không có khả năng, hắn như thế nào có thể sẽ có đối tượng? Ta vốn là có đối tượng, hiện tại bị ngươi cho quấy nhiễu. Hoàng Khải Dân, Hoàng Khải Dân nghĩ tới nghĩ lui vẫn không hiểu, bất quá hắn cảm thấy Vương Tiểu Vân người nhà không gọi điện thoại lại đây hỏi Chu Diễm Nói rõ tình huống không phải rất nghiêm trọng, ít nhất nói rõ Vương Tiểu Vân sẽ không có có cùng trong nhà người nói, thay lời khác nói, chia tay hẳn là chỉ là một câu nói dỗi, cũng không phải tới thật sự, Chu Diễm kỳ thật cũng nghĩ đến điểm ấy, cho nên mới không mạo muội gọi điện thoại cho Tiểu Vân hai cái ca ca, hiện tại chỉ có thể đợi ngày nghỉ sau khi trở về mới có thể biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ôn như quy trở lại văn phòng, thật cẩn thận, ngón tay khẽ run mở ra bao khỏa. Vừa mở ra, nhấc cổ mùi hương liền xông vào mũi, hắn lấy ra vừa thấy, là một bao đậu phộng răng cùng hai bình tương ớt, nhấc mặt trên còn có một phần tin, hắn khẩn cấp đem thư phong mở ra, ôn đồng chí, gặp tự như mặt, thu được của ngươi tin ta rất vui vẻ, còn có cảm ơn ngươi gửi tới được bố phiếu, bất quá về sau không cần lại ký mấy thứ này lại đây, ngươi lưu lại chính mình dùng, mấy ngày hôm trước, gia tính cùng miên miên hai cái hùng hài tử cho tiểu lục tắm rửa, Tiểu lục bị đông cứng đến mức cả người run run, may mà tiểu lục kiên cường sống đến được, ta cảm thấy nó hẳn là cải danh gọi gà kiên cường. Khoảng thời gian trước ta đi báo danh đại sư phụ khảo chứng, không nghĩ khảo chứng thời gian đột nhiên sớm đến ngày mai, nhưng ta đã tính trước, ngày mai nhất định có thể lấy đến đại sư phụ giấy chứng nhận. Ta làm cho ngươi chút ít đồ ăn đậu phộng răng cùng hai bình tương ớt, không biết hợp không hợp ngươi khẩu vị, ôn như quy đem thư kiện nhìn một lần lại một lần. Trong lòng viên kia tảng đá lớn đầu rút cuộc thùng một tiếng rơi xuống đất, nàng không giận chính mình, hơn nữa nàng còn cho mình làm ăn ngon. Hắn đem thư kiện lại nhìn một lần, lúc này mới cẩn thận gác tốt đặt về phong thư đi, sau đó khóa đến trong ngăn tủ. Hắn mở ra một khối đậu phộng rang bỏ vào trong miệng, miệng đầy đậu phộng mùi hương, ngọt mà không chán, ăn ngon thật. Bạn đang nghe truyện tại thegioiduyentoc.com. Đông Tuyết Lục mang theo một đứa nhỏ về đến trong nhà, tất cả mọi người chấn kinh. Đông gia tính một đôi mắt trừng được tròn trịa, nhìn xem trong lòng nàng hài tử hỏi, tỷ, đứa nhỏ này là ai? Đông tuyết lục, việc này nói ra thì dài, nàng đem chuyện đã xảy ra hôm nay nói đơn giản một chút, sau đó nói cho mấy huynh muội, từ hôm nay trở đi đứa nhỏ này sắp sửa tại đông gia dừng chân, đông gia Minh cùng đông gia tính hai người lại giật mình, nhất là đông gia tính, phản ứng của hắn rất lớn, tỷ, nếu là người nhà hắn vẫn luôn không tìm lại đây. Chẳng lẽ chúng ta muốn vẫn luôn nuôi hắn sao, đông tuyết lục lắc đầu, sẽ không, người nhà hắn khẳng định sẽ đi tìm đến, coi như không tìm lại đây, cục công an bên kia cũng sẽ không để cho hài tử vẫn luôn đứng ở nàng nơi này, đông gia tính nghe vậy rốt cuộc yên tâm, trong nhà đã đủ nghèo, nếu là lại nhiều một đứa bé, vậy thì tương đương nhiều người đoạt thịt ăn, hơn nữa còn là cái tiểu thí hài, nghĩ một chút liền rất phiền toái, đông gia Minh đánh giá tiểu nam hài, không lên tiếng. Đông Miên Miên nhìn xem Tiểu Nam hài thật lâu sau, mới đá tiểu chân ngắn đi tới, nãi thanh nãi khí hỏi: "Tỷ tỷ, ngươi về sau có phải hay không liền không đau Miên Miên?" Ai nha, tiểu đoàn tử ghen tị, Đông Tuyết Lục đem tiểu nam hài buông xuống đến, nhéo nhéo nàng quy đạn khuôn mặt đạo: "Đương nhiên không phải, tỷ tỷ thích nhất Miên Miên, tiểu cửu hắn cùng ba mẹ đi lạc, đâu lại bị người xấu phá vỡ, tiểu cửu hắn rất đáng thương, ngươi về sau muốn cùng hắn hảo hảo ở chung." Ngươi có thể làm đến sao, nàng trên đường về hỏi qua tiểu nam hài, hắn nói mình gọi tiểu cửu, điều này hiển nhiên là cái nhũ danh, đông miên miên nghe vậy, trong đôi mắt thật to lập tức chứa đầy nước mắt, đi lên trước đến lôi kéo tiểu cửu tay đạo, đệ đệ không sợ, về sau tỷ tỷ tới chiếu cố ngươi, phúc phúc, đông tuyết lục nhịn không được cười ra tiếng, miên miên, tiểu cửu hắn cao hơn ngươi, ngươi hẳn là gọi hắn ca ca, đông miên miên ngập nước mắt to vụt sáng vụt sáng, Được Miên Miên không muốn làm muội muội, Miên Miên muốn làm tỷ tỷ, nói xong, nàng quay đầu hỏi Tiểu Cửu, "Tiểu Cửu, ngươi nguyện ý làm ta đệ đệ sao?" Tiểu Cửu nhìn xem Đông Miên Miên, tiểu môi nhi nhất lên, "Ta nguyện ý, tỷ tỷ." Đông Miên Miên mắt to lập tức sáng, tiến lên đây ôm lấy Tiểu Cửu, "Đệ đệ ngoan, ngươi muốn ăn đường sao?" Tiểu Cửu nuốt nuốt nước miếng, ngoan ngoãn gật đầu, nghĩ, Đông Miên Miên lại nắm hắn tay nhỏ, "Đi." Tỷ tỷ mang người đi lấy đường, nói hai cái tiểu đoàn tử tay nắm tay, đá tiểu chân ngắn đi về phòng, dọc theo đường đi hai người liếu liếu nói hai người bọn họ mới nghe hiểu được lời nói, ô, hai tiểu vô tư, hình ảnh này nhìn xem thật là quá tốt đẹp, một bên đông gia tính nghe được đông miên miên có đường, đuổi theo sát đi, mấy cái hài tử ầm ỉ đến ẩm ỉ đi, rất nhanh liền tiếp thu tiểu cửu tồn tại, đến buổi tối, cách vách nguy gia cũng biết nàng chứ chấp một đứa bé sự tình. Thẩm Uyển Dung đặc biệt mềm lòng, nghe tiểu cửu sự tình sâu, hốc mắt lập tức đỏ, về sau đứa nhỏ này liền cùng miên miên cùng nhau phóng tới ta bên này, ngươi cứ việc yên tâm đi làm, đồng tuyết Lục cảm kích nói, cảm ơn ngươi thẩm nải nải, là ta suy nghĩ không chu toàn, ta không nên đem con mang về, hiện tại lại muốn phiền toái ngươi, thẩm Uyển Dung khoát tay, ngươi đứa nhỏ này nói cái gì ngốc lời nói đâu, ngươi như vậy làm đúng, hai tử thụ lớn như vậy tội. Là cá nhân nhìn đều không nhẫn tâm, nhất đáng ghét liền là người kia lái buông, may mà ngươi cẩn thận bắt được bọn họ, bằng không đứa nhỏ này đều không biết sẽ bị bán đến địa phương nào đi, đồng tuyết lục, đã bắt đến hai người lái buông, cục công an bên kia tìm hiểu nguồn gốc, ta muốn tìm đến hại tử người nhà cũng sẽ không lâu lắm, thẩm uyển dung gật đầu, cũng không biết người nhà hắn là tình huống gì, hài tử không thấy như thế nào không đi cục công an báo án, đồng tuyết lục cũng nghĩ không thông. Ngụy Châu Châu nhìn đến Đông Gia đến cái xinh đẹp như vậy đệ đệ, thích đến mức không được, hận không thể từ đêm nay bắt đầu cũng dọn đến Đông Gia đến ngủ, dựa theo nàng lời đến nói, nàng nếu có thể chuyển đến Đông Gia đến ở, nàng khẳng định sẽ trở nên cùng Đông Gia nhân đồng dạng xinh đẹp, xinh đẹp người nên cùng xinh đẹp người ở cùng một chỗ. Đương nhiên, cuối cùng nàng vẫn không thể nào như nguyện, Thẩm Uyển Dung chờ nàng nhấc ngủ, liền lặng lẽ đem nàng ôm trở về nhà đi, sao sao Cố già, trong đại sảnh không ai nói chuyện, không khí giống như ngưng lại giống nhau, nặng nề đến mức để người hít thở không thông, cố dĩ lam ngơ ngát nhìn xem sàn, sắc mặt tái nhợt, hai con mắt vừa sương vừa đỏ, lại mộ thanh đi tới ngồi ở bên cạnh nàng, lôi kéo tay nàng an ủi, dĩ lam, ngươi nhưng tuyệt đối phải sống, tiểu cửu hiện giờ tung tích không rõ, sống hay chết đều không biết, ngươi cũng không thể rót nửa xuống, bằng không dượng và gì như thế nào chịu được. Cố dĩ Lam nghe được nàng lời nói, trong lòng giống như kim đâm đồng dạng, nước mắt lại trào ra, đều là lỗi của ta, là ta không thấy tốt tiểu cửu, trưởng phu cùng công công gần nhất sửa lại án sai, nàng thu được tin tức này cao hứng cực kỳ, vì thế đem nhi tử giao chơi trong nhà nấu cơm phương Tỷ chăm sóc, tự mình chạy tới nhà ga mua phiếu, chờ nàng mua phiếu trở về, nhi tử nhưng không thấy, phương Tỷ nói tiểu cửu thừa dịp nàng nấu cơm khi chạy đi, chờ nàng phát hiện đuổi theo ra đi. Người đã không có, chỉ để lại một phong thư tại cửa ra vào, trong thơ mặt viết làm cho bọn họ không muốn đi báo án, bằng không bọn họ liền giết tiểu cửu, nàng lập tức sợ tới mức hoang mang lo sợ, hai chân tại chỗ liền mềm nhũn. nàng mẹ từ đơn vị sau khi trở về biết được tin tức, lập tức bị đoạn ngất đi, trong nhà một trận hỗn loạn, hiện giờ nàng mẹ còn tại bệnh viện trong, đại ca nhị ca từ bên ngoài nghe ngóng một lần trở về, lại tin tức gì cũng không đánh nghe được. Tiểu Cửu là bị ai cho trói đi, bọn họ có mục đích gì, bọn họ hoàn toàn không biết, hơn nữa còn không dám đi báo án, giống như trên đầu treo một thanh kiếm, giống như tùy thời sẽ rớt xuống, loại cảm giác này thật sự quá tra tấn người, Lại Mộ Thanh nhìn nàng khóc thành nước mắt người, lấy khăn tay ra đưa qua, Dĩ làm ngươi chớ khóc, nếu để cho gì nhìn đến ngươi thương tâm như vậy, nàng khẳng định muốn theo thương tâm. Còn có muội phu bên kia, ngươi tính toán như thế nào nói với hắn? Cố dĩ Lam nghe vậy, nước mắt chảy được càng hung, ta không biết, ta căn bản không dám nói với hắn, này hết thảy đều là lỗi của ta, ô ô ô, lại mộ thanh ngừng một chút nói, vậy ngươi còn muốn thân tự đi qua tiếp muội phu cùng ngươi công công một nhà trở về kinh thị sao, cố dĩ Lam lắc đầu, ta hiện tại nơi nào có tâm tình đi qua, huống chi ta thân thể này như vậy, chỉ sợ không ra kinh thị ta thì không được, lại mộ thanh suy nghĩ một chút nói, muốn không? Ta thay ngươi đi đón bọn họ đi, cố dĩ lam hai mắt nhất lượng, nắm tay nàng đạo, biểu tỷ, cảm ơn ngươi, có ngươi đi qua ta an tâm.